Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chỉ cần cô cười với hắn như vậy Thì hắn có thể muốn dâng lên toàn bộ cho cô Thế nhưng toàn bộ của hắn Có thể có bao nhiêu đây Cuối đầu đỡ lấy gái cô Mà hôn cô thật sâu Nếm vị dài ở trong miệng cổ cô Càng nếm đủ những tia khổ sở Càng hôn sâu thì càng công thể buông tha Làm sao có thể buông tay ra được đây Lăng thoáng nghe thấy tiếng nhạc phang lên Bọn họ đang hôn khó có thể chia lìa Cũng không thèm nghe điện Nhưng người đang gọi điện như cố tình muốn đôi nhau tính nhẫn nại với bạn họ. Chuông reo không biết bao nhiêu lần, sống chết cũng không chịu dừng lại. Cô thở ra dưới môi của hắn rồi kẽ đẩy hắn ra. Hắn chịu không nổi buông cô ra, đầu lưỡi vẫn còn quyên luyến mà kẽ liếm. Đem điện thoại di động tới đây đi. Đại tiểu thư chỉ và nói, hắn nở ở tuần mệnh, cũng không hỏi cô là xem đang để ở nơi đâu. Bởi vì cô nhất định là không biết, cứ trực tiếp men theo tiếng chuông để mà tìm kiếm. Suốt cuộc cũng lấy ra được ở dưới khối Là ai thế? Tiểu thư ngay cả chân tay cũng nhức lười Là đồng tiểu thư Đồng thiên thiên tiểu thư Là bạn từ nhỏ của Thạch Sắc Phi Cũng là chị dâu tương lai đồng giai thiến Ồ, vậy thì nghe luôn đi Cô cầm một miếng xoài vàng ươm bỏ vào trong miệng Hắn có một chút dị nghị mà nhấn phím nghe Đầu bên kia truyền tới Là giọng nói của một cô gái Không thể gọi là dịu dàng Thạch Sắc Phi Mày làm cái gì mà lâu như vậy mới nhận điện thoại của tao hả? Đều là đại tiểu thư được nguông chiều Nên tinh khí không được tốt lắm Hồi nữa đồng giai tiến còn được thạch quân nghị cản rỡ sung túng Ở bất kỳ nơi đâu Đồng tiểu thư à Tôi là trợ thư hiền Âm thanh lãnh đạm như băng Khiến đại tiểu thư nổi đóa Đồng giai tiến dừng lại mấy giây Cần nhắc rồi mới phát hiện Hình như mình không dám chọc đến con trai trầm mặt này Nên giọng điều hơi trầm lại nói Nó có ở đó không? Lên nhìn thấy người nào đó còn đang vô tư ăn trái cây, hắn đáp một tiếng có. Đây rồi, vậy thì kêu chị gái của cậu tới nghe điện thoại đi. Triệu Tiêu Hiền nắm chặt điện thoại, bàn tay hơi cứng nhắc, rồi sau đó đi tới bên cạnh đưa cho cô gái kia. Cô ta bảo được thật là phiền phức mà. Thầy Sắc về rút khăn giấy lau tay, cầm lấy rất là công bình tĩnh mà cắt tiếng hỏi. Có chuyện gì hả? Nhắc tới ở trên đời... Còn có ai so với đại đồng tiểu tư giai tiến lớn hơn chứ? Người đó mày thành sắc phi thì không còn ai nữa. Hai kẻ mạnh gặp nhau, tất nhiên phải có kẻ yếu hơn. Mà kẻ đó tất nhiên là đồng giai tiến rồi. Ta muốn hỏi, lễ Noel chỗ mày có kế hoạch gì không? Anh mày hy vọng mày sẽ về nhầm một chuyến đó. Chuyện của tháng 12 thì làm sao mà ta biết được chứ? Tất giận cắt tất. Mày vì loại chuyện này mà gọi điện thoại sao? Hừ, muốn nói gì thì nói nhanh lên. Ai, làm cái gì mà thằng tuyệt như vậy chứ? Người ta muốn hẹn bạn, tuần sau đi ra Milan xem trình diễn thời gian kia kìa. Bên kia vang lên tiếng cười xuyên. Không tranh Xem trình diễn ư, cô mới từ sân diễn ở nào trở về, cũng không có ý định quay trở lại. Sắp mày là tốt nhất, đi với tao đi mà. Nếu đã muốn đi như vậy, vậy thì tìm anh trai tao cùng đi cùng đi. Ai biết đại công tử họ Thạch là một người cuồng công việc đến như thế nào, thế nhưng đối với bạn gái luôn là trăm ngàn lần thuận theo. Đi xem biểu diễn thời trang thôi mà Có cái gì là có đâu cơ chứ Nhưng mà anh ấy đi thận hệ công tác rồi Nửa tháng sau mới trở về đó Có trách cô tiểu thư này Lại gọi đến để mà dây dưa với cô Thành xác vì ở bên tai Vẫn nghe nói chuyện Nhưng mất công tự giác Lại nhìn về phía cái người đang ngoan ngoãn dọn dẹp kia Rõ ràng động tác vẫn còn cẳng như cũ Nhưng làm sao cô có cảm giác rằng Hắn đang thức giận Làm sao để đột nhiên tức giận chứ Tao nói với mày này Em trai mày nói kiểu gì mà lạnh như băng vậy chứ, một chút thay đổi cũng là không có nha, khiến người ta chết rét. Hắn đối với mày chẳng lẽ cũng như vậy sao hả? Đồng giai tiến đột nhiên chuyển đổi đề tài, giọng nói đầy oán trách. Em trai ư, thì ra nguyên nhân là ở chỗ này nhá. Triệu Tư Hiền chính là đứa trẻ của Thạch Sa, mà chính xác là được Thạch Sa nhận nuôi. Nguyên nhân nhận nuôi, hắn không phải là vì vợ chồng Thạch Sĩ nhìn trúng hắn, mà hắn có thể vào ở Thạch Sa chỉ bởi vì Thạch Sắc Phi cô mà thôi. Cứ hàng năm, vợ chồng Thạch Thị lại ra vẻ hoạt động từ tiền đến cô Nhi viện thăm cô Nhi, rồi quyên tiền tặng quà. Những người nằm trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình, nên dẫn theo con cái đi. Thạch Quân Nghị đã 14 tuổi, giống như ông cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Thạch gia cưng chiều nhất, lại tụ tập cùng đám trẻ con ở cô Nhi viện chơi rất là vui vẻ. Những đứa trẻ ở cô Nhi thường trường thành sớm, biết nhìn sắc mặt người, Hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng với bọn họ là hoàn toàn khác nhau, không thể nào đắc tội. Cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng, mọi người cũng về lại đứng ở bên. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.